rực rỡ nhưng không chói mắt những bông hoa sen kiêu hãnh nở trên hồ nước trong sân trường không hề bận tâm đến những chú cá nhỏ đang làm nũng dưới mặt đá xanh mơn mởn quẩy mình tạo thành những cửa sóng lăng tăng thỉnh thoảng có mấy tia sáng nghịch ngợm hát qua sông cửa sổ sợi chiếu và phòng nhạc những hạt bụi bay bay dưới ánh nắng như đang thì thầm to nhỏ về tiếng đàn du du trầm bổng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 Càng tăng thêm phần hấp dẫn cho người chơi đàn, mái tóc đen nhánh và đánh eo được vén gọn gàng sao tay, mười ngón tay dài và trắng mịn, ngón tay lướt nhẹ tạo thành đường câu hoàng mỹ trong không trung, rồi lại từ từ hạ xuống, những nốt nhạc như nhảy múa giữa không trung, nhét nhạc du dương trầm bổng sai đắm lòng người. Bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên giòn rã người phụ nữ trung niên, đứng trước cửa sổ, quay lưng về phía cô gái, lúc ấy cũng quay người lại, mỉm cười và nói, rất tốt, rất tốt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 đốm cho bầu trời. Thời tiết thật đẹp, dường như bầu trời cũng đang mỉm cười. Cô mạn nguyện nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, sau đó men theo hành lang dài tiếp tắp về phòng học của mình.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 Cô Tôn chủ nhiệm đeo cặp kính viền đen, đứng trên bục sản, nhắc đi nhắc lại đến nợ thứ N, lời căn dặn cũ rích, mà không hề thấy nhàm chán. Bây giờ các em sắp tốt nghiệp rồi, các em cần chuyên tâm, chậm chỉ ôn tập, cố gắng bằng tất cả sự nỗ lực của mình để đạt được thành tích cao nhất. Phía dưới tất cả học sinh đều cố gắng hết sức để giữ nguyên yên lặng. Chăm chú lắng nghe bài ngữ văn đã thuộc lào làng với lòng bàn tay, nhưng tâm trí thì đã bay ra ngoài phòng học từ lâu.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 phải biết rằng khi được vào trường cấp ba trọng điểm có nghĩa là đã bước được một chân vào cánh cửa đại học. Trường phan huy tay hiểu tranh khẽ nói với cô bằng một giọng điệu hết sức khó chịu. bài thuyết giáo của cô tôn cứ như là bó chân ấy vừa thối vừa dài, chán chết đi được. hiểu tranh hơi nghiêng đầu, đặt tay lên miệng rồi khẽ xụi một tiếng nhưng cô tôm với đôi tai nhanh nhạy đã nghe thấy tiếng động và nhìn về phía họ cô dùng thước gõ xuống bàn tức giận nói ai đang nói bây giờ là giờ học có biết không hả trương văn biết ngay là em mà cả lớp chỉ có một mình em không chuyên tâm nhìn lại thành tích thi thử lần này của em đi tôi thật lo thay cho em bây giờ em vẫn còn mặt mũi để nói chuyện trong giờ học à trương văn không sợ chết khẽ nói nhưng hôm nay cả ngày công bố danh sách người lọt vào vòng trong cơ mà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 cơ thể hoàn mỹ trong bộ thể thao mới nhất của adidas mái tóc ngắn rành điệu càng làm tôn lên vẻ đẹp trai của anh đó là nghị vĩ đôi lông mày đèn châu lại bỗng giãn ra cô nhìn nghị vĩ mồ hôi đầm đìa mỉm cười trêu đùa làm gì mà chạy hớt he hớt hải thế chạy nhanh như vậy cứ như sợ em không biết anh là tiền đạo chủ lực của đội bóng ít muốn nhanh chóng thông báo tin mừng cho em thôi mà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 Cúi người tìm mấy đồng xu đã chạy trốn. Đây là tiền ăn sáng mấy ngày liền, nhất định phải tìm thấy. Chữ tranh tự nhủ, cách đó không xa. Mấy nữ sinh vây quanh một nữ sinh, kênh pháo hóng hít, chậm chậm đi tới. Lily, cậu giỏi thật đấy. Cuộc thi tiễn chọn học sinh trao đổi lần này, có mấy trăm học sinh đã đăng ký. Nhưng cậu đã là một trong năm người lọt vào vòng trong. Thật không hổ là hoa khói tài sắc xăm toàn của lớp 9B chúng mình. Một cô gái nhịn nọt. Cái gì?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 nhìn thấy hiểu tranh đứng trước cửa sổ một mình nghị vĩ lại gần vỗ vai cô mỉm cười và nói anh à không có gì hiểu tranh cúi đầu nhưng tay vẫn không ngừng vẽ hiểu tranh em có chuyện gì thì nói cho anh biết đi đột nhiên hiểu tranh dừng tay ngước nhìn nghị vĩ ánh mắt tóc lên nỗi ấm ức hả có chuyện đó sao sau khi biết thông tin mà hiểu tranh đã nghe được nghị vĩ vừa ngạc nhiên vừa tức giận Đôi lông mài đẹp như tranh vẽ châu lại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 nhìn hai đứa trẻ có chút liều lĩnh trước mặt mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên người đàn ông trung niên dẫn đầu đòn mỉm cười và hỏi nghị phỉ đúng vậy cháu có chuyện gì sao hiệu trưởng lu tức giận nhìn nghị phỉ và hiểu tranh trong đầu ông ta có hàng tá câu hỏi không có lời giải ông ta vẫn còn đang suy nghĩ thì nghị phỉ đã lớn tiếng nói cháu muốn giới thiệu một người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 học lớp nào? chào là Tân Hiểu Tranh, học sinh lớp 9a. Hiểu Tranh vui mừng trả lời.